Chương thân tử một có người đi theo chúng ta yến thần nắm giữ thời chi hành cùng thời chi khoảnh thủ thần s á c nghiêm túc nói ai thời khinh khinh không có hoài nghi yến thần thực lực tương phản yến thần nói có người đi theo bọn họ thì phải là khẳng định có nhân tinh thần độ cao để phòng đứng lên thần thức cùng tinh thần hệ dị năng đồng thời xuất động bên ngoài một điểm phòng đều không có thái dương hơi thở cũng không dày đặc ngược lại âm khi trọng làm cho người ta cảm giác theo trong khung rét lạnh xuống xe yến thần ôm lấy thời chi hành cùng thời chi khoảnh không khỏi phân trần phách mở cửa xe thời khinh khinh ngay vậy có chút kinh ngạc chậm một bước nàng hơi kém đã bị đóng băng ở trong xe đợi đứng trên mặt đất thời khinh khinh che ngực xem k i a bị đóng băng trụ xe lòng còn sợ hãi vì sao ta không cảm nhận được nhân hơi thở nếu có nhân đi theo bọn họ k i a khẳng định là có hơi thở liền tính là biến dị động vật cũng là có thể hô hấp về phần biến dị thực vật kia này n ó cùng còn sống tần suất bất đồng cho nên đối với phương khẳng định sẽ không là biến dị thực vật bọn họ không phải nhân hiến thần mí môi ngạch gian gân xanh hứa r a thời khinh khinh thực lực không mạnh có lẽ cảm thụ chẳng như vậy mãnh liệt hiến thần còn lại là cảm thấy đây là hắn cho tới nay mới thôi gặp được lớn nhất một lần nguy cơ không phải nhân thời khinh khinh cắn môi nên sẽ không là biến dị tăng thi đi đi chỗ đó nguyên thạch quạng sơn mạch nơi tiền nàng còn tại kỳ quái thế nào không gặp được biến dị tăng thi hiện tại gặp ngược lại tuyệt không hy vọng gặp được bọn họ xem yến thần này tư thế khẳng định là k i ê n kỵ đối phương liền ngay cả yến thần cũng không có thể đối phó nàng cùng hai cái hải tử thật sự có thể ứng đối sao thời chi hành cùng thời chi khoảnh cảm nhận được không khí khẩn trương bọn họ không có thêm phiền mà là bảo trì yên tĩnh không cho thời khinh khinh cùng yến thần gia tăng áp lực nếu này lây hướng yến thần khẳng định hội khen bọn họ biết chuyện hơn nữa cảm khái này hai cái hải tử đều là hảo hải tử mà lúc này tình huống bất đồng tâm tình cũng không đồng hắn phải toàn lực ứng phó lúc nào cũng khắc khắc đem tinh lực đặt ở điều tra địch nhân động thái thượng thời gian một phần một giây quá khứ liền ngay cả thời khinh khinh đều cảm nhận được trong không khí chuyển đến nào đó áp lực như vậy áp lực quả thực nhường nàng không chỗ nào che giấu hơn nữa nhường nàng muốn quỳ trên mặt đất thần phục thời khinh khinh cắn môi ngạch gian hãn g tích rơi xuống ngược lại nhìn bọn nhỏ sắc mặt bọn họ sắc mặt cũng thật không tốt thời khinh khinh nói yến thần bố trí cái phòng ngự trận trước nhường tiểu hành cùng tiểu khoảnh đợi ở bên trong còn như vậy đi xuống bọn họ chịu không nổi yến thần gật đầu hảo cấp tốc bố trí hảo phòng ngự trận pháp n à y trận pháp là hắn trước mắt có thể có được cao cấp nhất phòng ngự trận pháp thời chi hành cùng thời chi khoảnh ở trong khoảng thời gian này đã học hội phối hợp thời k i n h k i n h cùng yến thần chiến đấu cho nên bọn họ cũng không có phản kháng mà là ngoan ngoan tiến vào phòng ngự trận chung nghiêm cẩn quan sát bên ngoài tình huống hai cái hài tử tiến vào trận pháp sau thời k i n h k i n h rõ ràng nhìn đến có cái gì ở công kích trận pháp yến thần thấy thế đã đánh mất vài cái nguyên thạch cung cấp thời chi hành truyền âm nhường hắn tùy thời bỏ thêm vào nguyên thạch chỉ cần nguyên thạch năng lượng cũng đủ trận pháp liền sẽ không thoát phá thời chi hành biết được sau nói với thời chi khoảnh câu thời chi khoảnh ngay vậy bắt đầu tinh luyện nguyên thạch quạng tranh thủ cung cấp được với phòng ngự trận phòng ngự trận p h á p ngoại thời khinh khinh nghĩ hoặc đối phương hội ẩn thân sao là một cái vẫn là hai cái yến thần nói phải làm không chỉ một cái cũng không chỉ hai cái ẩn thân là thứ nhất còn có cái băng hệ mặt khác giấu ở âm thầm cho dù hắn nhóm không hề động tĩnh trải qua thời gian dài như vậy hắn cũng có thể phân rõ một hai học b lpli ở đòi ổ